Kính chào tất cả các quý vị khán giả của kênh youtube Quán Chuyện Và ngày hôm nay thì Khủng Long Mẹ sẽ mản tới cho các bạn Tập truyện tiếp theo của bộ truyện võ hợp tà tù luyện Có thể bảo cách của tác giả Tân Phong Và mọi người ơi, mọi người yêu thích bộ truyện này Yêu thích giọng đọc của Khủng Long Mẹ Thì đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, donate và comment tư tác nhé Và bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 91 của ngày hôm nay Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ lúc này trùng nhân thần bí phát ra âm thanh quái dị với lâm phàm thật giống như yết hầu đã không nói gì từ rất lâu rồi nên dần dần lão hóa không thể phát ra ngôn ngữ bình thường người không hiểu người nói tới người đi lâm phàm không sợ hãi chút nào chẳng sợ thuật nhìn đối phương vô cùng khủng bố thì hắn vẫn ổn định bản tâm như cũ Sợ hãi là thứ kẻ yếu nền có. Chẳng sợ thực lực của hắn bây giờ không phải là đối thủ của đối phương. Cũng thừa nhận thực lực của mình sợ là không bằng đối phương. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không sợ hãi. Chiến tâm ngừng tụ đã làm hắn có niềm tin đấu tranh với thiên nhiên. sự đệ, bình tĩnh một chút. Đừng chọc giận gã. Trần Uyên nghe được lời nói của Lâm Sư Đệ xong Thì bị dọa biến mất hết hồn vía Nếu sớm biết rằng sẽ như vậy Thì lúc trước khẳng định để sự Đệ từ từ rồi đến Đừng quá xúc động thảm dò tình huống rõ ràng thì mới nắm chắc được Lâm Phàm lắc đầu Chỉ vào phía trước nói Sư Huynh Có chóc giận hay không đã không còn quan trọng Xem tình huống của gã tất nhiên là muốn tìm chúng ta gây phiền toái. Sao phải sợ gã Còn không phải là đại chiến mốt trận à Nhìn dáng vẻ của gã Cũng là tu luyện đến mức xuất hiện vấn đề Đầu óc không tốt Có gì mà sợ hãi chứ Trần Uyên ngậm miệng không trả lời được Có loại cảm giác chết tiệt Hắn ta rất muốn nói cho sư đệ Người không sợ hãi nhưng ta sợ Nhưng hắn ta không thể nói Nói giảm mất mặt lắm Thể diễn biết đề ở nơi nào Chỉ có thể chừng mắt tiếp tục như sư đệ biểu diễn Chủng nhân thần bí nghe hiểu lời nói của Lâm Phàm Gã giận tím mặt Thần hình chấn động kịch liệt Gã tức giận hé miệng rít gào Khoa miệng dính chất lòng xỉn dệt Dạng sợi tơ Sóng âm chấn động Trời cao chấn động đến dường như vỡ ra Uy thế rất mạnh Khủng bố đến mức tận cùng Đệ tử vạn độc môn chảy lỗ tài lại Có người từ vi nhỏ yếu thì tài vào mũi chảy máu Ánh mắt ảm đạm không vô hồn phảng phất bị âm thanh này chấn cho sắp chết đi vậy Lâm phàm lui mạnh ra sau Khó có thể ngăn cản Vẻ mặt nặng nề Thật còn mẹ nó mạnh Lão Tổ lúc trước và thứ này hoàn toàn chỉ là hai việc khác nhau chênh lệch giữa hai bên thực sự quá lớn Trần Uyên kêu lên một tiếng Khóe miệng tràn ra máu tươi Hắn ta bị thương Thật mất mặt Trong lòng chửi thẳng má nó Sư Huynh Ngược không sao chứ Lâm Phàm không ngờ tu vi của Sư Huynh lại vượt qua như thế Tuy nói sóng âm ở đối phương bùng nổ rất mạnh Nhưng hắn vẫn dựa vào năng lực của bản thân để mạnh mẽ chống đỡ được Nhưng từ việc này cậu có thể nhìn ra trùng nhân thần bí rất khủng bố, tù vi sầu không lương được, đã đã tới nồng nỗi không phải người như hắn có thể lý giải. Trần Uyên trả lau máu tươi trên khóe miệng, gượng chống cơn đau, về mặt thản nhiên lắc đầu nói. Chắc chắn không sao, tình huống lúc nãy thì có là gì chứ? Chỉ là đối phương quá âm hiểm, thừa dịp chúng ta chưa chuẩn bị mà thôi. Không sao. Không sao là được rồi. Lâm Phạm không có lất tẩy màn xích nhỏ của Sư Huynh. Sư Huynh cố làm ra bộ dám bình tĩnh, nhưng ánh mắt có chút hoảng loạn. Hắn đã sớm nhìn thầu hắn ta. Nghĩ đến việc Sư Huynh cũng là người sĩ diện, lật tẩy, tóm lại cũng không tốt. Sư Huynh, đợi lát nữa ta lên, người mang theo người chạy trước. Nếu mang không, thì người tự mình chạy. Lâm Phạm biết mức nghiêm trọng của sự việc, tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như tưởng tượng. Hắn ngưng tụ triển tâm. Đã không còn đường lối có thể đi thì có thể dũng cảm tiến tới Tuyệt đối sức không vì tu vi của đối phương cao thầm mà lầm trận bỏ chạy Việc này sẽ tạo ra đả kích rất lớn đối với chiến tâm của hắn Trần Uyên lắc đầu nói Sự đệ, hành vi này của người rất không tốt Ta chính là sự huynh của người Muốn chạy cũng là người chạy Hơn nữa người phải hiểu rõ một chuyện Là giá trị của người cao hơn ta Nếu để Thánh Điện lựa chọn thì cũng hy vọng như vậy Gặp được loại chuyện phiền toái này Trong lòng Trần Uyên hò hết Các tiền bối thánh địa mau ra đây đi Sắp gánh không được rồi Lâm phàm là sư đệ của ta Ta là sư huynh Giờ ta muốn đi luôn không trở về Thì sợ lại trở thành Trở lại thánh địa sẽ bị mắng chết Cả đời không dám ngưng đầu Ở lại nơi này để lâm sư đệ chạy trước Trò dụ bị người đánh chết Thì chuyển tới thánh địa Còn có thể được người khác nhớ thương Khen hắn ta tốt Cẩn thận nghĩ hơi cần nhắc một chút Hàn tà khẽ cắn môi quyết định liều mạng. Lâm Phạm nói. Sư huynh, nói thật, người gánh không được đâu. Chống đỡ không được bao lâu, đến cuối cùng vẫn là đề ta tới. Chết vô ích cũng không phải là chết như vậy, mà phải chết có giá trị. Trần Uyên trừng lớn mắt, trợn mắt, há hốc mồm nhìn Lâm Phạm. Nói chính là tiếng người à? Ta đều đã nói ra lời nói thâm tình như thế mà người lại không nói ra lời chút, chút lời dễ nghe, còn vô tình vạch trần ta. Nói thật, thật sự quá làm người khác đau lòng. Lâm Phạm cảm thấy nói có chút trắng ra, vỗ bà vai Trần Uyên. Sư huynh, ta nói chuyện thẳng thắn, nhưng thiệt tình thật lòng. Người hiểu rõ. Ừ. Trần Uyên lộ ra mỉm cười, bầu hiện đã hiểu, nhưng thật ra hắn không hiểu được. Nói chuyện thẳng là có thể điên cuồng gõ ta như vậy à? Thật là một loại hành vi quá đáng. Đột nhiên, Lâm Phạm đang nói chuyện cùng với sư huynh phát hiện trùng nhân thần bí kia nhúc nhích. tốc độ cực nhanh hóa thành tàn ảnh đánh úp lại làm lâm phàm hoảng sợ dùng một tay đẩy trần uyên ra ngang nhiên ra tay sáu tay múa mây lực lượng bảnh trơn đến mức tận cùng bộc phát lực lượng mạnh nhất của bản thân ra ngoài hắn không còn đường lui có thể đi chỉ có thể phân đấu ầm vàng một lực lớn nặng nề truyền đến chỉ gần một trường của đối phương đã khiến cho khí huyết hắn sôi trào phịch một tiếng trực tiếp bị đối phương đánh bay rời xuống đất, thần thể đau đớn dữ dội, dù là lục tí lôi Phật thần cũng không thể ngăn cản. Hắn biết đối phương là đàng thư, đần đùa dỡn, căn bản không có thật sự ra tay. Đối phương không chỉ là thiên nhân cảnh, có khi đã đạt tới cảnh giới càng cao. Lão tổ nhìn thấy Lâm Phàm bị thương thì vẻ mặt cực kỳ vui mừng, cảm giác sùng sướng đến nói không nên lời. Cái thần bí này vẫn luôn ở trong đâm lầy màu đen mà cho tới nay vạn độc môn đưa người đến bên trong chính là lề nuôi nấng máu thịt cho đối phương lão ta cũng không biết đối phương là ai nhưng đối phương lại có thể cho lão ta độc trùng kỳ lạ kéo dài thọ mệnh có lẽ đối phương đã từng là một kẻ mạnh trong vạn độc môn đi lão ta không biết là ai nhưng đã không sao cả chỉ cần có thể trợ giúp lão ta thì như vậy cũng đã đủ rồi Sau vài phút ngắn ngủi ngây người thì đệ tử vạn độc môn cũng lộ ra về mừng như điên. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè. Hơn nữa lão tổ nhà mình tôn kính chủ nhân thần bí này như thế thì tất nhiên là người một nhà. Chỉ cần là người một nhà thì cái gì cũng nói tốt được. Nhìn thấy tên lúc trước kiểu ngạo như thế giờ đã bị thương, trong lòng bọn họ rất mừng thầm. Thật đúng là mạnh. Lâm phàm lau sạch vết máu trên khóe miệng Gầm nhẹ Hai chân hãm sâu dưới mặt đất Cả người thiểu đốt sóng khí khủng bố Xấm xét ảnh phất của lục tí lôi Phật thần Chiếu rọi thế gian Phịch một tiếng Không sợ gì cả phóng về phía đối phương Cho dù người có mạnh hơn nữa Thì ta cũng không sợ hãi người Sáu tay múa mày Trên nắm tay bảo vệ xấm xét Ảo ảnh thiên lòng giết gạo bay ra Hùng hằng nị xuống Uy thế lòng trời lở đất như thế Đây là lực lượng của kẻ mạnh có thể chém giết thiên nhân cảnh Và chạm. Tàn ảnh dày đặc. Vẻ mặt lâm phàm nặng nề. Mười phần chiến ý. Đột nhiên phát hiện lực lượng sấm xét của lục tí lôi Phật thân lại có hiệu quả áp chế. Nơi nắm tay đánh tới đập trùng nhanh chóng thu lại, lộ ra cơ thể hư thối. Nhưng cho dù phát hiện như vậy, hắn vẫn không thể trấn áp đối phương như cũ. Cho dù chạm vào cũng không được. lúc mỗi một quyển đánh tới trong không khí trước mặt thật giống như có bàn tay vô hình ngăn cản hắn vậy tình hình chiến đấu kịch liệt ánh sáng chói lòa tạo ra dư âm quá đáng sợ trở đất đều đang chấn động lúc mỗi một quyển chém ra toàn bộ vạn độc môn đều phảng phất như sấp sụp đổ nhưng cho dù như thế lầm phản vẫn không thể làm gì đối phương như cũ không tin Lầm phàm giống giận Một quyền đánh quà Lại bị đối phương sơ tay bắt lấy Chỉ khoảng nửa khắc ngắn ngủi Mọi thứ đều giống như ngừng động Hắn và trùng nhân thần bí đối diện với nhau Dưới tình huống gần gũi Hắn có thể nhìn thấy một đôi hốc mắt lỗ trống kia Của trùng nhân thần bí Không có bất cứ tình cảm gì Thậm chí còn không có ánh sáng Tất cả đều vô cùng tối tăm Lâm phàm dễ ruộng muốn rời đi Nhưng làm bàn tay đối phương có lực lượng rất mạnh Hoàn toàn không chê hắn Không nghĩ nhiều mà gầm nhẹ một tiếng Nằm ngón tay khép lại Hình thành con dao hùng hăng rời xuống Chặt đứt cánh tay bị bắt lấy Đây là cánh tay do lục tí lô Phật thân hình thành Ngay cả trùng nhân thần bí đều có chút kinh ngạc rõ ràng phảng phất không nghĩ tới Lâm phàm sẽ tự chặt cánh tay Giờ phút này Thần thể Lâm phàm vô cùng linh hoạt Một cánh tay mở ra 5 ngón Bắt lấy đầu của trùng nhân thần bí Nhanh chóng quay cuồn ra sau lưng trùng nhân thần bí Một tay tạo thành vuốt hùng hằng đánh vào phần eo của chủng nhân thần bí, vốn định bóp nát lỏng cốt của chủng nhân thần bí. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện tình huống không thích hợp. Phần lưng đối phương rất mềm mại, nằm ngón tay với vào trong lại không tìm được lỏng cốt. Lúc kéo túm ra ngoài lại là một loại sầu quỷ dị rất dài. Lỏng cốt đâu? Hắn cực kỳ hoảng sợ. Hai tay khác trực tiếp xỏ xuyên qua lưng đối phương, phá vỡ ra một cái động lớn. Không có bất cứ nội tạng hay máu thịt gì tràn đầy bên trong đều là sâu ngay lúc hắn đã không biết làm sao cho phải Thì một chuyện hoảng sợ đã xảy ra Đầu trùng nhân thần bí trực tiếp xoay tròn 180 độ phản phất như không có xương cổ vậy Vô cùng linh hoạt Đối mắt với trùng nhân thần bí Trong lòng hắn có dự cảm không ổn Nhanh chóng lùi mạnh ra sau rời xa đối phương Rốt cuộc người là quái vật gì Hoàn toàn không phải là người Lâm Phạm dò hỏi Tới trước mắt này tôi có bộ dáng con người Nhưng tuyệt đối không phải là người Trong cơ thể không có bất cứ nội tạng hay máu thịt Phản phất như bị đảo rỗng Thay thế bằng những con sâu đó Để suốt cuộc là quái vật gì Thật mẹ nó ghê tởm Đôi tay này của ta chính là dùng để vuốt về sự tỉ Giờ lại sở tới thứ ghê tởm như thế Lầm phàm nhíu mày Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao để đối phó với nó Thứ đó quá mạnh mẽ Mạnh đến mức có hơi biến thái Việc làm này của hắn e rằng cũng chẳng là cái thá gì trong mắt đối phương Thậm chí hắn còn có cảm giác đối phương đang trêu chọc mình Chủng nhân thần bí bị Lâm Phạm đấm thùng người Thoát cái đã phục hồi lại như cũ Đúng là đồ quái vật Lâm Phạm chửi thầm Hắn muốn trần áp đối phương Nhưng với tình huống hiện tại Thực sự cực kỳ khó Không Đáng lẽ không nên nói là cực kỳ khó Mà căn bản chính là không có khả năng Lâm Phạm người tới vạn độc môn làm loạn kết cục đã sớm được định dù bây giờ người có muốn chạy thì cũng chẳng kịp nữa đâu máu thịt của người sẽ trở thành đồ bổ cho nó <cười> lão tổ cười to trong mắt hiện rõ vẻ điên cuồng mới đầu bị chèn ép đánh đập bản thân mất hết thể diện cả khiến lão tà nghĩ nát óc chính là bản thân đã tù luyện đến bức cảnh giới này Không những khổng quét sạch hết thảy ngược lại còn bị tiểu bối non trẻ đánh bầm dập sao lão tà có thể chịu đựng được Vì đối phương là thiên kiêu, nên hắn có thể tu luyện nhanh chóng đến vậy sao? Lão ta lại nghĩ tới tình trạng của bản thân. Do không có thiên phú, lão ta sắp tới cuối tuổi thọ rồi mà vẫn chưa thể tu luyện đến thiên nhân cảnh, thành ra tình trạng mới như thế này. Bởi vậy, lão ta vô cùng chán ghét thể loại thiên kiêu như lâm phàm. dựa vào đầu mà người có thể trở thành thiên kiêu, còn bản tọa lại phải trải qua nỗi khổ tàn phế. Cảm giác này thực sự là đau đớn đến tốt cùng. Lúc này, lão tà nhìn thấy đối phương sắp bị trấn áp. Tâm trạng của lão tổ vui như muốn vỡ hỏa. Một hạt mưa rơi xuống. Kỳ lạ. Lão Tà ngừng đầu nhìn lên không trung, sắp được chứng kiến thời khắc đối phương bị trấn áp rồi. Thế mà trời lại mưa. Vốn dĩ cuộc chiến giữa bọn họ đã sớm gây chấn động trời đất. Tổng mây đều đã bị đánh tan. Sao có thể đổ mưa được? Nhưng ngay sau đó, lão tổ phát hiện có chuyện còn lạ lùng hơn xảy ra Đó là dường như sâu trong không trung đang có sấm xếp tụ lại Rốt cuộc đây là chuyện quái quỷ gì? Lão tà cảm thấy hơi khó hiểu, thậm chí còn thoáng nhưng không thấu Lão tổ cảm giác việc này quả thực chính là việc không thể tưởng tượng Hơi vô lý à? Dần dần, trời không trung từ từ hình thành xoáy nước màu đen sấm xét trong đó không ngừng nở rộng ra Ngay cả trùng nhân thần bí cũng cảm giác được cỗ uy thế này Nó ngừng đầu nhìn lên không trung Hết sức nghỉ hoặc Lâm phàm cũng ngừng đầu Không biết đã xảy ra chuyện gì Hóa ra bầu trời âm u Là do trên không trung có xoáy nước mộ đèn xuất hiện Có vẻ rất bất thường Mấy tia sấm đó là thế nào Sao lại ngừng tụ ở đấy Sư huynh Người xem tia xét này đi Ta nghĩ hẳn là do lão già khốn này quá ghê tởm, Ngay cả ông trời cũng trường mắt lão ta Lâm Phàm nói, Trần Uyên đáp, sư đệ, nhân cơ hội này, chúng ta chạy mau đi. Đây thật sự là đụng vào ổ kiến lửa mà. Tiểu lão đầu bên cạnh lên tiếng, khỏi, không cần phải chạy đâu. Lâm Phàm và Trần Uyên nhìn tiểu lão đầu với vẻ mặt hoài nghi. Các người nhìn là biết. Tiểu lão đầu không giải thích quá nhiều, lão nghĩ đến một khả năng nào đó, hẳn chuyện này là do có người ra tay, chắc không phải Đường Phi Hồng đâu. Nhưng rốt cuộc là ai cơ chứ Thế mà lại có kỹ năng ghê gớm đến như vậy Dựa theo tình huống thông thường mà nói Chỉ cần có người thi triển tuyệt học Nhất định lão có thể cảm nhận được sự dao động của uy thế Nhưng lúc này lão lại không cảm giác được bất cứ luôn dao động nào Trừ khi kỹ năng của đối phương đã cao minh đến mức phù tận Về phần có phải ông trời thấy trướng mắt hay không Thôi đừng nghĩ nhảm nữa Căn bản là không có khả năng này đâu Làm gì có chuyện này được Chủng nhân thần bí cảm giác được nguy hiểm nó hùng hằng gào giống và không trùng, xả cơn tức giận trong lòng một tiếng ầm vang lên một tia sấm sét đèn dáng xuống từ trên trời sấm sét hùng bạo uy thế cực mạnh thoáng chốc đã bao trùm lên chủ nhân thần bí dù đám người lâm phàm đang đứng cách đối phương khá xa nhưng bọn họ vẫn cảm nhận được luồn sức mạnh man tính hủy diệt dữ dằn đó mẹ nó đúng thật là vậy à lâm phàm há hốc mồm Lúc trước hắn chỉ đơn giản là hy vọng mà thôi Nào ngờ đối phương thật sự bị xét đánh Hơn nữa hắn thấy uy thế của tỷ xét này Quả thật siêu khủng bố Khiến người ta căn bạn không thể ngăn được Hắn thoáng ngân người Không hiểu nổi tình huống trước mắt Vẫn cứ cảm thấy vô cùng khó hiểu Trời sụp, đất nứt Uy thế sầm xét quá hùng hậu Vạn độc môn chấn động Vô số kiến trúc sụp đổ Chỉ trong phút chốc sấm xét đã tiêu tàn lão tổ vạn độc môn trố mắt nhìn cảnh tựa trước mắt uỳnh một tiếng ngã xuống đất tê liệt vẻ mặt dại ra lão ta hoàn toàn á hốc mồm rõ ràng mọi thứ đàn tốt đẹp thực quái nào trong chớp mắt đã biến thành như thế này Tiệt xét đó rốt cuộc là thứ oái oăm gì tự dừng lệ dáng xuống đây vậy hả lâm phàm nhìn thứ đen thùi không rõ trên mặt đất kia thoáng ngớ ra một lúc sau đó không nhịn được mà cười sặc sụa <cười>, cười chết ta rồi ta nói rồi mà Lão tả quá quát đến nỗi Ngay cả ông trời cũng thành ngừa mắt Quá ghê tởm, Ai mà chịu nổi Giờ ngươi đã tin ta chưa Lâm Phạm còn đang nghĩ Không biết suốt cuộc phải đối phó với chủng nhân thần bí này như thế nào Ai ngờ đâu Thế mà lại xảy ra chuyện như vậy Hắn đây là người có mệnh trời à nhà Đến cả ông trời cũng muốn bảo vệ hắn Trực tiếp dám một tia xét xuống Đánh chết chủng nhân tia xét này đúng là khá ghê gớm Là đường trưởng lão Âm thầm bảo vệ hắn nữa Trần Uyên nhìn quanh bốn phía, hắn ta tự hỏi không biết tiệt xét này là do ai phóng ra, nhưng hắn ta cũng không hề cảm nhận được bất cứ dao động nào. Thật sự là ông trời đang gài mắt xảo. Đối với chuyện này, hắn ta cảm thấy nghi ngờ tột độ. Mọi chuyện đến kết thúc rồi, không ai đủ khả năng cứu với các người đâu. Lâm Phàm đi đến chỗ lão tổ vạn độc môn, chủng nhân thần bị biến mất mà không hề để lại chút cảm giác tồn tại nào. Thật kỳ lạ, quá quái dị Rõ ràng lão tà là một cường dạo rất mạnh Thế mà lại mất sạch sức mạnh Tạo hóa trêu người Ai có thể tưởng tượng được Tiếng bước chân nặng nề truyền đến Lão tổ vạn độc môn ngừng đầu Hốt hoảng nhìn lâm phàm Lão Tà muốn phản kháng Nhưng hai tay bị đứt của lão Tà, Cần bản đã không thể phát huy hết sức mạnh thực sự Lão Tà tức giận giống lên Tấn công về phía lâm phàm Lâm phàm cười lạnh Bắt lấy cẳng chân đang đá tới Của lão tổ vạn độc môn nằm ngón tay siết lại thành quyền, hùng hăng đấm xuống, đập thẳng xuống dưới. Tiếng hét thảm thiết thốt lên. Lão tổ vạn độc môn gạo thét đau đớn. Loại tình trạng thảm khốc này dọa cho các đệ tử vạn độc môn run như cây sấy. Bọn chúng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ngay sau đó, bọn chúng lập tức nhìn thấy tia hy vọng trong lòng mình chính là lão tổ đã bị đối phương giết chết. Chặt đứt đầu, cực kỳ thảm. Một cái chết không thể thê thảm hơn. Nhưng điều khiến Lâm Phạm cảm thấy kỳ lạ chính là. Hắn vốn tưởng rằng hồn phách của lão tổ sẽ rời khỏi thân xác tìm kiếm cơ hội hồi sinh, nhưng không ngờ một chút động tĩnh cũng chẳng có. Lão tả thấy mà lại không có hồn phách. Lâm phàm hết sức khiếp sợ, hắn chưa từng gặp phải chuyện như thế này. Quên đi, dù hắn tiếp tục nghĩ những việc này thì cũng không còn gì quan trọng nữa, mọi chuyện đều đã kết thúc rồi. Nghĩ nhiều chuyện dư thừa thế để làm gì? lâm phàm nhìn về phía đám đệ tử xung quanh hắn có thể nhìn ra sự thấp thỏm lo âu từ trong ánh mắt của bọn chúng khóe miệng hắn nhức lên nụ cười lạnh một khi đã như vậy vạn độc môn cũng chẳng cần phải tồn tại nữa tức khắc trong cơ thể lâm phàm đột nhiên phát ra vô số hư ảnh thiên long đây là do hắn đã tù luyện trần long kinh để cảnh giới cực kỳ cao thầm nên mới có thể được ủy thế này hư ảnh thiên long gào thét tấn công về phía các đệ tử vạn độc môn xung quanh thoáng chốc, tiếng thét thảm thiết vang lên không ngừng. Lâm phàm nhìn mọi chuyện trước mặt, không chút dao động, không hề để lộ biểu cảm, cũng chẳng có bất kỳ điều gì khác thường. đối với hắn, giết chết đệ tử vạn độc môn là một chuyện hết sức bình thường, đó cũng chính là mục tiêu lần này của hắn. nhìn tình trạng lúc này của vạn độc môn xem. kiến trúc đã sớm sụp đổ, uy thế của tỉa xét khi nãy mạnh gây hồn. vạn độc môn, vùng ngoại ô. Có phải tia sấm hồi nãy là có người giúp chúng ta không? Lâm Phàm càng nghĩ càng thấy lạ Thoáng chút hoài nghi Nhưng hắn cũng không xác định Tiếng sét kia không được cường giả thi triển dao động phát ra Thật sự rất giống với được ông trời ngưng tụ Người đoán xem? Sẽ... Tiểu lão đầu hỏi vặn lại Lâm Phàm buồn tay đáp Chính vì không biết nên ta mới hỏi lão Trần Uyên sống sót Sau so tai nạn lên tiếng Nghĩ nhiều thế làm gì Giải quyết được là tốt rồi cơ mà cái tên xuất hiện cuối cùng đó rốt cuộc là ai lão ta được nuôi dưỡng trong đầm lấy đen sao ta chưa từng nghe nói về lão bao giờ ừ người nói rất có lý lão ta không phải là người hai người có để ý thấy không lúc bọn chúng chết thế mà lại không có hồn phách rời khỏi cơ thể lâm phàm nhìn hai tay vẫn cảm thấy vô cùng ghê tởm thật sự là muốn ói cảm giác khi hai tay xuyên qua cơ thể đối phương chạm vào thứ bên trong ôi chào toàn là thứ tởm lợi. Tiểu lão đầu nhận xét Thần võ giới có rất nhiều thuật kỳ dị Thọ mệnh đã tận Lão ta mượn kỳ chung để sống tiếp Dùng hột vách duy nhất làm chất dình dưỡng là chuyện hết sức bình thường Nhưng mà cái tên oát nhà người quá to gàn tu vi của trùng nhân thần bí kìa nhất định là hơn cả thiên nhân cảnh Thế mà người lại dám sông lên Không sợ bị đấu phương giết không kịp chớp mắt sao Nó có năng lực này à? Lâm phàm hết mức kinh ngạc Tiểu lão đầu thế mà lại nói đối phương có thể hạ gục hắn trong chớp mắt Hắn không tin chuyện này Dù sao thì cũng cảm thấy bản thân hơi bị xỉ nhục Tiểu lão đầu trợ trắng mắt Thật hay giả Người thật sự không nhìn ra Hay là đang giả vờ không thấy Lúc tên đó xuất hiện Trời đất đều rung chuyển e là tù ví đã tới đạo cảnh rồi Tùy ta không hiểu lắm Vì sao nó không lập tức giết người trong một chiều Nhưng ta biết rằng Nếu người tiếp tục ngông cuồng nhảy qua đó Sợ rằng sẽ chết tức tười tại chỗ Kích động Đúng là kích động Lâm phàm nghe tiểu lão đầu nói thế Trong lòng hắn nghĩ lại mà sợ Không ngờ sẽ như thế này Lúc đó hắn chỉ cảm thấy đối phương mạnh thì hơi mạnh thật Nhưng cũng chẳng suy nghĩ được nhiều như vậy Chiến tâm do chiến thiên đấu địa pháp Ngừng tụ thành ấy Thế mà dũng mãnh tới vậy Quả là dũng cảm tiến lên Làm việc nghĩa không ngại chuẩn bước Đối mặt với bất cứ cường giả nào Hắn cũng đều không sợ Ôi mẹ ơi Ngẫm lại chuyện này đúng là kinh thật Chẳng trách tự cổ trí kìm Không ai đủ khả năng để tu luyện chiến thiên đấu địa pháp Đến mức tận cùng Có lẽ có rất nhiều người tu luyện môn pháp này Nhưng sau này đụng phải tình huống như hắn vừa nãy Gặp phải cường địch Bọn họ không nắm được tình hình Chỉ biết liều mạng mà đánh Cuối cùng lại không có được may mắn như lâm phàm Trực tiếp bị cường giả giết chết ừ, Rất có khả năng là vậy Lầm phàm nhìn về phía đầm lầy đen, ánh mắt nghiêm trọng, chậm chậm nói Nơi đó còn có vài vấn đề Người nói cái đầm lầy đen đó hả? Đúng vậy, nơi đó không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu Lầm phàm phát hiện nguyên nhân dòng chảy trong đầm lầy đen hỗn loạn, vô cùng phức tạp Không phải vì oán niệm của đám người chết thảm này Mà giống như có một sinh vật đáng sợ nào đó đang ngủ đông, chưa chịu ra mặt hơn Tiểu lão đầu bất đắc dĩ nói Cho dù biết có vấn đề, với tình trạng hiện tại của chúng ta, cần bản là không có cách nào để giải quyết cả. Nên rời khỏi vẫn hơn, đừng có nghĩ nhiều như vậy. Thì ta chỉ nói vậy thôi, cũng không có ý gì khác. Lâm Phàm không muốn xen vào việc người khác. Mẹ nó, Diệt có một vạn độc môn còn con này thôi mà đã xuất hiện một sự kiện đáng gươm đến vậy rồi. Quỷ mới biết trong đầm lề đen có có thứ gì. Lúc này, Những người dân thường được bọn họ cứu nhìn Lâm phàm với vẻ mặt hết sức sủng bái, trong đó không thiếu những nữ nhân, khi nhìn thấy nhạc sắc của Lâm phàm hoàn toàn bị đốn ngã. Đà tạ ơn cứu mạng của ân nhân, xin hỏi tồn tính đại danh ân nhân. Lâm phàm hờ hững đáp. Thiền hoàn thánh địa Lâm phàm, ta sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn, còn sau này sống làm sao? Mọi người chỉ có thể tự quyết định. Những người được cứu ghi nhớ tên Lâm phàm trong lòng, không dám quên. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng Đợi sau khi trở về sẽ lập tức dựng cho ân nhân một bài vị trường sinh Mỗi ngày đều thắp bàn đến hương cầu phúc cho lâm phàm Ngoài ra còn phải truyền bá chuyện này cho tất cả mọi người đều biết Kể cho mọi người nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Trần Uyên đứng bên cạnh có rất nhiều lời muốn nói Là ta đã cứu các người từ trong ngục tối Theo lý thuyết, các người cũng nên trần thành mà cảm tạ ta vài tiếng chứ Các người cứ làm lờ ta như vậy, đúng là khiến con tim bé bóng này chết trong lòng nhiều chút mà. Đáng ghét, lại bị sư đệ làm lu mờ rồi. Hắn ta cũng muốn đức người ta cùng bái. Nghĩ tới đây, sau khi Trần Uyên hồi tưởng lại toàn bộ sự việc vừa rồi, hắn ta lập tức hiểu ra mấu chút bên trong. Đó là trong suốt hành trình hắn ta đều chỉ đứng ngoài về xem, không ra tay, bởi vậy mới không có để lại ấn tượng xấu sắc trong lòng người nào. Thật là hối hận. Hàn ta đánh không lại mấy lão quỷ lợi hại đó Nhưng đánh chết từng tên đệ tử Nhất định là không thành vấn đề ngay sau đó Bọn họ nhanh đưa người rời khỏi nơi này Trong hư không Một bóng dáng yên lặng lơ lưng trên không Hơi thở tựa như tòa cùng thiên địa N Khỏi nói đến dùng mắt hơn để nhìn Cần bà là không ai thấy được lão ta Đường phi hồng muội đây là muốn bồi dưỡng thiên tôn giáo Nhưng để đạt tới bậc thiên tôn, phải khó khăn cỡ nào. Tù luyện chiến thiền đấu địa pháp, ngưng tụ một khối chiến tâm vô thượng, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình đấy thôi. Kẻ thần bí kia bị giết, nhưng trong phút chốc lại hồi sinh sức sống vô hạn, rốt cuộc là trong đầm lầy đen đó tồn tại thứ quái quỷ gì. vị cường giả thần bí rũ mì đôi mắt nhìn về phía đầm lầy đen ánh mắt sắc bén dường như muốn nhìn thấu toàn bộ đầm lầy đen kia đầm lầy đen trông như yên tĩnh tuy nhiên lại thoáng tỏa ra hơi thở đôi mắt lão ta phát ra tia sáng tia sáng chiếu vào đầm lầy đen nơi đó đột nhiên tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ cổ xưa khiến lão ta giật mình thu ánh mắt về thật kỳ quái không dám trả xét thêm trong đầu lão ta chợt nảy ra một ý nghĩ đáng sợ Chẳng lẽ, trong đầm lầy đen có thiền tôn tồn tại? Lão ta không dám tiếp tục dò xét, đành bước vào hư không, biến mất tâm. Có những nơi trông thì rất bình thường, không đáng bận tâm. Thực chất lại đang ẩn giấu hung hiểm khôn cùng. Nếu thực sự tồn tại một vị thiền tôn, dù là một lão già cũng chẳng phải loại người lão ta có thể trêu chập. Thiền Hoàng Thánh Địa Lâm Phạm trở về u tư phòng tiếp tục tu luyện Trải qua chuyện ở vạn độc môn Hắn nghiệm ra một điều hết sức quan trọng Không ngờ thế mà lại có cường giả Khiến hắn không thể đối phó Về rồi à Ngay khi Lâm Phạm chuẩn bị tu luyện Đường phi hồng xuất hiện trong phòng như một bóng ma Lâm Phạm nhìn cánh cửa bị đóng chặt Không bị đẩy ra Bà ta cứ như vậy mà tiến vào Quả nhiên Cường giả đều có thể xuyên qua không gian Sư phụ ta đã về rồi lâm phàm quan sát vẻ ngoài của sư phụ quả thật là rất đẹp tuy ánh mắt sư phụ nhìn hắn thoáng điềm tĩnh nhưng hắn phát hiện tình cảm mà sư phụ dành cho hắn hình như hơi giống với suy nghĩ trước kia của hắn có một loại tình cảm đặc biệt rất nguy hiểm hy vọng sư phụ có thể giữ vững tâm hồn bản thân tuyệt đối đừng có những suy nghĩ vượt rào đó nếu sư phụ thật sự muốn xuống tay với hắn hắn tự thấy với thân hình gầy yếu của mình nhất định là không thể ngăn cản thế tấn công mãnh liệt của bà ta Đường Phi Hồng nhìn Lâm phàm Hình như là rất hài lòng mà gật gù Sau đó bà ta không đợi Lâm phàm mở miệng Thoát cái Đường Phi Hồng đã lặng lẽ rời đi Để lại Lâm phàm nhìn tình cảnh trước mắt Với vẻ mặt hoang mang Thoáng không hiểu suốt cuộc là sư phụ có ý gì Sư phụ Nếu người thật sự muốn chơi ta Cứ mạnh dạn là được cớ gì cứ luôn khiến ta áp lực như vậy Ta chỉ việc nhắm hai mắt lại Còn nhớ đang bị chó chơi là được rồi Lâm phảm biết sư phụ có ý với hắn Trước kia hắn không nhìn ra Nhưng sau này sau khi trải qua một loạt các sự việc Hắn phát hiện tình hình chính là như vậy Hình như là sư phụ đang kìm chế Những kiểu tình huống này rất nguy hiểm Hắn đâu biết khi nào sư phụ sẽ không kìm nén nổi nữa Đầu đầu quá đi mất Ai, Quên đi Tiếp tục tu luyện nào Quỳ nguyên tầng 3 Nguyên thủy Khởi đầu Căn nguyên Hiện tại hắn đã bắt đầu tu luyện đến tầng thứ 3 lâm phàm khoanh chân ngồi xuống tĩnh tâm tu luyện hiện giờ thực lực của hắn đã tăng lên ngang bằng cảnh giới của rất nhiều người có thiên kiêu đạt tới quy nguyên cảnh có thể nói là vô địch trong quy nguyên cảnh đây chính là thiên kiêu trong thiên kiêu. nhưng vẫn không bằng lâm phàm chiến lược hắn là độc nhất vô nhị những người cùng dài đều đã không thể chơi đùa với hắn ngay cả âm dương cảnh cũng phải né ra một bên nếu là người yếu hơn thiên nhân tiểu cảnh chắc chắn đều bị hắn đánh chết ngoài cửa Tiểu lão đầu trải qua quá trình này, dần có cảm giác sợ hãi đối với việc lâm phàm ra ngoài. Hắn không ra khỏi cửa thì thôi, vừa ra khỏi cửa là lại gây ra chuyện lớn. Kể ra thì chẳng ai dám tin. Hắn đi tiêu diệt một vạn độc môn thôi, thế mới lại chọc vào nhân vật tản nhẫn đến vậy. Nếu không phải nhờ tiền sầm xét kia, e rằng hắn đã phải trồn thầy ở đó rồi. Thật sự quá kích thích. Lão hy vọng Lâm phàm có thể yên phận mà tu luyện ở Thánh Địa, đừng chạy loại khắp nơi nữa. Lão đã không còn bất cứ vương vấn gì về thế giới bên ngoài nữa rồi. Uyên hành phong. ca sư đệ, có thể các người không biết. Lần này ta và Lâm sư đệ đi diệt vạn độc môn, thế mà lại dây vào một lão quái vất thực sự. Trần Uyên hiếm khi có hứng thú, lập tức muốn kể chuyện ra. Quá kích thích, cũng quá mạo hiểm. Đương nhiên, những chuyện mà hắn ta kể nhất định đã được thêm mắm dặm mối tỉ mỉ. Nói kiểu gì cũng đều có sự tham dự của hắn ta. Đây là sự kiện hết sức quan trọng. Đệ tử Uyên Hành Phong ngạc nhiên, cảm thấy tâm trạng của Sư Huynh hình như đang rất tốt. Từ trước đến nay hắn ta chưa từng nói với bọn họ nhiều như vậy, vẫn chỉ luôn bày ra dáng vẻ lạnh như băng. Bọn họ thật không ngờ sau khi Trần Sư Huynh trở về, lập tức thay đổi để chóng mặt, nói nhiều như vẻ Đám đệ tử ấy há miệng bất ngờ, ồ lên đầy kinh ngạc. Wow, sư huynh thật là lợi hại. Sư huynh trâu bỏ giữ. Sư huynh cứng thật đấy. Bọn họ cứ thế mà tùng hứng cho sự tự luyến của Trần sư huynh. Nhưng việc này bọn họ đều hiểu cả. Nếu không chẳng phải đã uổng công lăn lộn ngần ấy năm sao? Trần Uyên thấy các sư đệ cẩn thận lắng nghe. Tâm trạng cực kỳ tốt. Hài lòng như vẻ mặt của các sư đệ. Hài có cảm giác hài lòng muốn nở mũi. lúc này hắn nghĩ cũng có nhớ mình đã hiểu được cảm giác khi lầm sư đệ được một đám sư muội vây quanh đối mặt với sự tầng bốc của cả đàn sư muội lại cảm giác này đúng là sảng khoái biết bao chẳng trách Lầm sư đệ rảnh rỗi là lại thích ra khỏi u tử phòng hóa ra là thật sự sảng khoái đến vậy thánh tử sư huynh nếu vạn độc môn xuất hiện một tên cơ giả khủng bố vậy thì cuối cùng các người đã chiến thắng thế nào hắn ta nghe thấy câu hỏi này của các sư đệ Trần Uyên làm ra vẻ vô cùng thần bí, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngày lúc đó đã xảy ra một cảnh tượng mà các người chưa từng chứng kiến. Cho dù ta có kể cho các người nghe, cũng chờ chắc các người có thể đủ thông minh để hình dung được. Nhưng khi ấy, vì Huynh và Lâm Sư Đệ kể vai sát cánh. Khí thế của cường giả phòng vệ kinh thiên động địa, khiến cả cửu tiểu thiền lôi cũng phải dáng xét xuống. Tức khắc đánh cho tên cường giả đó hồn phì phách tán. Tuy tiệt xét đánh xuống đó không có một chút xíu nào liên quan đến hắn ta cả. nhưng nếu hắn ta đã kể ra chuyện đó thì hiển nhiên việc mà hắn ta được nhập cuộc tham gia vào lần này cũng sẽ được củng cố thêm rất nhiều, xác suất sẽ được tăng lên cao. tuy không có gì khác biệt so với lúc trước, nhưng quan trọng là được tham gia vào. các đệ tử đang vây xem, lắng tai nghe thật sự rất nghiêm túc. khi thánh tử sư huynh kể lại chuyện đó, bọn họ đồng thành hồ lên một cách rất phối hợp, phát ra những tiếng ả ồ đầy kinh ngạc tán thán. Ai nấy đều nhiệt liệt thỏa mãn nỗi khảo khát hư vinh dầu ký nơi trong lòng Trần Uyên U Tử Phong Lâm phàm đang bế quan tù luyện Hắn nhất định phải viên mãn quy nguyện tầng 3 càng sớm càng tốt bậc cảnh giới này vô cùng quan trọng Trong giai đoạn thứ ba Cần nguyên vạn vật Máu thịt, khí, huyết, tủy tính sẽ từ từ đặt tới trạng thái dung hợp Từ đó ngưng tụ thành một loại dịch thể nguyên khí đặc thù Sau đó nó dùng để tầm bổ hồn phách, cũng là để chuẩn bị cho âm dương canh Nội lực của Lâm Phàm quá thâm hậu Dịch nguyên khí được ngưng tụ cũng là nhiều gấp mấy chục lần người bình thường Khó ai có thể sánh được Hắn có thể tu luyện đến trình độ hiện tại Đều là do bản thân hắn nỗ lực, cố gắng từng bước mà đạt được Chứ không hề là chuyện đơn giản dễ dàng mà lúc này tuy hắn đã tù luyện đến quy nguyên cảnh nhưng cũng chưa được xem là viên mãn nhất hắn chỉ mới tìm được một loại hỏa thiên điện nhân tàm hòa của thần linh cảnh hai loại còn lại thì vẫn chưa tìm thấy đây là chuyện duy nhất khiến hắn tiếc nối không thôi nó cũng chính là động lực để hắn phải tiếp tục cố gắng chờ đến khi tù vi có bước tiến bộ hắn sẽ lại đi thăm dò hai thứ kia nhất định phải có bằng được thì hắn mới yên lòng thời gian thầm thoát thoi đưa Chỉ chớp mắt mà đã qua mấy tháng, tu luyện là một chuyện hết sức buồn tẻ nhàm chán. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm tu luyện bất kể ngày đêm, thỉnh thoảng cảm thấy tinh thần chao đảo bất ổn, hắn sẽ nhanh chóng đầy cửa đi ra ngoài, hít thở bầu không khí tươi mát trong lành một lát để thần thành khí sảng, rồi lại lập tức về phòng tiếp tục miệt mài tu luyện. Ưu điểm duy nhất của bạo khách tiểu phụ trợ chính là có thể cho hắn nhìn thấy quá trình tiến bộ của mình, cũng giống như đang chơi một trò chơi điện tử vậy. Điểm số kinh nghiệm tượng trưng cho mức độ tiến triển độ trưởng thành của người chơi, nhìn thấy bản thân chỉ còn thiếu một chút nữa thôi là lên cấp rồi, hắn lại càng thêm nhẫn nại bền bỉ, không ngừng tu luyện, liên tục phát động bạo kích. Cảm giác này thật sự rất đã. Đột phá, tức khắc điểm vạn năng bị tiêu hao, Lâm Phàm bắt đầu đột phá cảnh giới, từ quy nguyên tầng 3 đột phá đến ẩm dương cảnh. Đây là một bước tiến giải nhất của hắn từ trước đến nay, cũng là đột phá rất quan trọng trong công cuộc tù luyện của hắn. Ngay trong giờ phút này, Lâm phàm phát hiện trong cơ thể mình xảy ra sự biến hóa long trời lở đất. Dường như đây là lần đầu tiên hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh hồn của bản thân, dường khí của hồn chủ. Tuy Lâm Phạm đã sớm phá trình, nhưng dường khí được tích lũy vẫn cực kỳ dồi dào. Sức mạnh trong cơ thể điền cuồng điều động, xảy ra biến đổi vô cùng lớn, không ngừng, ngừng tụ hồn. nó có thể nhìn thấy có thể chạm vào hệt như một thực thể hóa ra đã tới âm dương cảnh sẽ có sự thay đổi to lớn đến vậy đầu óc hắn trở nên mình mẫn sáng suốt tự như mây mù răng kín trong đầu đã bị tiêu tan trời qua mây tạnh vô cùng sáng sủa vô cùng thông thái lâm phạm chưa bao giờ có cảm giác như bây giờ tất nhiên những biến đổi này đều là nhờ hắn đột phá đến âm dương cảnh khiến hồn sơ được ngừng tụ hiện giờ trong thần võ giới hắn thật sự có thể được xem như một cường giả thực thụ có thể làm bá chủ một phương dựa theo tình huống thông thường mà nói hắn sắp đạt tới thiên nhân rồi nhưng hiện giờ cho dù hắn chưa có từ vì thiên nhân cảnh nhưng lâm phạm đã có thể chấn áp được thiên nhân cảnh tầm trung chỉ nhiều đó cũng đủ chứng minh thực lực của bản thân hắn khủng bố tới nhường nào lâm phạm đứng dậy đẩy cửa bước ra tiểu lão đầu ở trong sân nhìn thấy lâm phàm đi ra ngoài nghĩ cũng không cần nghĩ tất nhiên là hắn lại đột phá rồi với hiểu biết của lão về lâm phàm người này có thể nói là cuồng tu luyện đến điên khùng nếu chưa đột phá thì hắn tuyệt đối sẽ không đi ra khỏi phòng đột phá rồi à tuy đoán được tám chín phần nhưng lão vẫn tò mò hỏi một câu Ừ, đã đột phá rồi lâm phàm bình thản trả lời tiểu lão đầu nghe thấy câu trả lời chính xác từ miệng lâm phàm lão ảo ước ngưỡng mộ hẳn để phát khóc lão cũng chẳng biết rốt cuộc là đối phương tu luyện bằng phương pháp gì ôi mẹ ơi cho dù là dùng thuốc bổ trợ người khác cũng không thể tu luyện nhanh chóng tới mức này điều này hoàn đường đến mức nào chứ tốc độ tu luyện mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi thử nghĩ đến tình cảnh tu luyện của người khác mà xem ai mà không phải sống một ngày dài như một năm thể thảm vô cùng Tù luyện chính là một cách trả tấn rằn vặt, đặc biệt là khi không có bất kỳ cơ duyên nào. Đó quả thực chính là một quá trình dài đẳng đẵng cực kỳ thống khổ. Âm dướng Biểu cảm trên mặt tiểu lão đầu có chút thay đổi. Lão cảm thấy dường như thời gian còn chưa qua bao lâu. Khỉ lão mới quen biết lầm phản lúc trước, cảnh giới của hắn vẫn còn rất thấp. Vậy mà chỉ vòn vẹn có mấy năm, hắn đã thật sự đạt tới cảnh giới mà bao nhiêu người bỏ công sức tu luyện rất nhiều năm cũng chưa chắc đã được. Lão chỉ có thể thốt lên rằng Quả là trầu bò Lầm phàm nở nụ cười đáp lại Cũng tạm được đấy nhở Tiểu lão đầu cạn lời Không khỏi phì nhổ Thế này mà gọi là tạm được à Quả thực chính là biển thái Người tù luyện với tốc độ này Thì ai mà chơi lại được Cảnh giới đã tới âm dương tầng 1 Hàn cũng không có ý định nghỉ ngơi Chỉ muốn tiếp tục tù luyện Có lẽ người khác sẽ thỏa mãn Khi có được thực lực này Nhưng đối với Lâm phàm sức mạnh như vậy vẫn chưa đủ, cần phải tiếp tục cố gắng. Nhưng với tình trạng hiện giờ, hắn vẫn còn thiếu sót hơi nhiều, còn rất nhiều thứ chưa được chuẩn bị xong. Chiến thiền đấu địa pháp mới ngưng tụ chiến tâm thuộc về loại chỉ mới nhập môn. Quá nhiều, nhiều thứ quá đi mất, hắn còn phải tiếp tục phấn đấu. Đúng rồi, thằng nhóc nhà người có biết, dạo này mình hay nổi điền lắm hay không? Tiểu lão đầu hỏi, Lâm phàm vô cùng kinh ngạc. Điến? Nổi điên gì? Còn điên gì được nữa? Chuyện người hờ chút lại đòi diệt môn đã bị đồ ra ngoài rồi. Mới đẩy nhất là vạn độc môn. Còn có bồng lai sơn cũng từng bị người diệt. Hôm nay, vài tu sĩ phía đông đã đặc biệt dành cho người là thiền hoàng thánh địa, thánh tử diệt môn. Hớ tí là đòi diệt môn. Một số thế lực nhỏ tương tự rất có thành kiến với người đó. Tiểu lão đầu ngắn ngầm lắc đầu. Đúng là làm chuyện lén lút cũng không thể giấu được. lâm phà bất đắc dĩ mẹ nó không phải ông đây đang hành hiệp trượng nghĩa sao cũng đâu phải là cố ý muốn giết môn chẳng hiểu bị chuyển ra ngoài các kiểu gì quên đi đâu cần nghĩ nhiều như vậy cho dù là vạn độc môn hay bồng lai sơn đối với bên ngoài bọn chúng đều đều chỉ là những thế lực nhỏ không ai thèm để ý đâu quá lắm cũng là đám người lâu lâu ăn no dưỡng mỡ không có gì làm nên lôi ra bàn tán vài câu mà thôi lúc này đường phi hồng xuất hiện Đi cùng đường phi Hồng còn có một vị trưởng lão của thánh địa, Trần Tường. Bài kế sư phụ, Trần Trần trưởng lão. Lâm Phàm cung kính chào. Trần Tường nhìn Lâm Phàm với ánh mắt kỳ lạ, có lời muốn nói nhưng vẫn giấu trong lòng. Lão ta rất muốn hỏi Lâm Phàm rốt cuộc là chứng thiên long đã nở ra chưa, nhưng lão ta quan sát tình hình hiện tại, ngay cả một bóng dáng cũng chẳng thấy đâu, hiển nhiên là chứng thiên lòng vẫn chưa được ấp nở. Tiểu lão đầu thấy hai vị cường giả tuyệt thế xuất hiện, nếm bắt tại chỗ không dám nói câu nào, để cả ánh mắt cũng chẳng dám liếc trộm. Nếu lão nhớ không lầm, cái mạng nhỏ này của lão còn đang bị đường phi hồng nắm trong lòng bàn tay. Chỉ cần đối phương muốn, chỉ chậm chớp mắt là có thể lập tức lấy đi sinh mạng còn con của lão. Đường phi hồng đáp ừ một tiếng, đương nhiên là nhận ra tù vị của lâm phàm đã tiến bộ hơn nhiều, trông vẻ mặt bà ta như không cảm xúc, nhưng thật ra nội tâm lại đang khép sợ. tốc độ tu hành quá nhanh. dù bà ta từng là thiên tài, nhưng nhìn thấy tốc độ tu luyện này của lâm phàm, đường phi hồng vẫn thấy sợ hãi vô cùng, không nhìn ra nổi rút cuộc đồ đệ mà mình thu nhận đã tu luyện kiểu gì. lâm phàm đột phá là chuyện tốt, nhưng không thể hấp tấp đột phá, cần phải xây dựng nền móng vững chắc thì mới được. trần Trự tường tốt bụng nhắc nhở, lão ta cũng cảm thấy lâm phàm tu luyện quá nhanh, lão ta chưa từng gặp ai quái vật tới vậy. Lúc đường sư tỷ thu hắn lâm đồ đệ, lão ta cũng có xem qua. Thiền phú bình thường, ngoại trừ vẻ đẹp trai thì cũng chẳng có gì nổi bật. Nhưng bây giờ, biểu hiện của hắn thật sự đã làm nội tâm lão ta kinh hãi. Ta biết rồi. Lâm phàm cũng muốn nói với chân tường, ta đã tu bộ cho nền móng cứng cáp không gì phá nổi. Có thể người sẽ không tin lời ta nói, nhưng trong cả thần võ giới này, ta tin tưởng vào nền tảng của mình nhất. Không ai có thể qua nội ta đâu. Trứng thiên lòng ấp rồi sao? Trần Tường vẫn không thể nhịn được mà hỏi. Nếu qua thật trứng chưa ấp ra, Vậy thì Thánh Điện tuyệt đối sự nguyện ý giúp đỡ. Lâm Phạm cũng biết, Trần Tường còn băn khoăn về trứng thiên long của hắn. Sau khoảng thời gian quan sát này, Hắn phát hiện bên trong trứng thiên long ngày càng có sức sống. Nếu tình hình cứ tiến trên như vậy, hẳn là không bao lâu nữa trứng thiên lòng sẽ được ấp nở. Đến lúc đó, có lẽ hắn chính là người duy nhất Sở hữu thiền lòng trọng thần võ giới Nghĩ đến sau này được cưỡi thiền lòng Lâm Phàm cảm thấy mình thật bá đạo Sắp rồi Không bao lâu nữa là chứng thiền lòng có thể nở ra Lâm Phàm đáp Trần Tường tiếc nuối Lão ta chỉ hỏi tí thôi cũng không có ý gì khác Dù sao thì lão ta cũng biết Chắc là lâm Phàm sẽ không giao chứng thiền lòng ra Lão ta cũng đâu có cách nào khác Tới cướp đoạt à Sư tỷ sẽ ký lùng đầu lão ta ra mắt Hơn nữa thiền phú với tiềm lực mà Lâm Phàm thể hiện ra quá kinh người Có quỷ mới biết sau này hắn sẽ còn tu luyện tới trình độ nào Đừng thấy hắn bây giờ dễ bất nạt Đợi sau này Lâm Phàm lớn lên Vào năm nào đó hắn già đi Báo ứng tuyệt đối sẽ đến ngày tắp lự Lâm Phàm không biết sư phụ tìm hắn có chuyện gì Vẫn luôn cảm thấy sư phụ kiểm soát thời gian của hắn quá chặt chẽ Mỗi lần hắn dũng cảm xuất quan Sư phụ đều sẽ lập tức xuất hiện Hết sức thần kỳ Hoặc cũng có thể nói là sư phụ luôn theo dõi hắn Ai, Khó chịu thật chứ Từ phế địa tới đây Hắn gia nhập vào thiền hoàng thánh địa Muốn bản thân có sư phụ Nhưng tuyệt đối chưa từng nghĩ qua Tình cảm mà sư phụ dành cho hắn lại nảy sinh vấn đề lớn Lại cảm giác nhịt lén này rất thần bí Trước kia hắn không phát hiện ra Nhưng kể từ khi nhận được nhân quả trì hòa Hắn đã bắt đầu sợ hãi rồi Lâm phàm nhớ đến quê nhà phương xa Sử tỉ một mình nuôi dưỡng con cái hắn lập tức kháng cự tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì quá phận như thế được nhưng nếu sư phụ thật sự dùng vũ lực ép hắn hắn cũng sẽ cố gắng sống thật tốt nhẫn nhục chính là để có thể gặp lại sư tỷ mà đến cho sư tỷ khát vọng trường sinh sư phụ người và trần trưởng lão có chuyện gì không lâm phạm hỏi đường phi hồng trả lời bộ tứ thiên kiều vực diễn ra mỗi thế lực có hai người đợi đến lúc đó người và Tiểu trần đến tham gia đi thiền kiều vực vậy có phục bạch sư huynh thì sao lâm phàm hỏi nếu là nơi quan trọng vậy thì nhất định phải có phải có thực lực Tiểu trần đúng là lợi hại nhưng phục bạch thì vẫn lợi hại hơn hắn ta trao vị trí lại cho người danh sách tham gia thiền kiều vực cũng đã xác định từ mấy năm trước rồi đường phi hồng giải thích lâm phàm không ngờ phục bạch sư huynh thế mà lại chửa chỗ trống trong danh sách cho mình hắn vô cùng cảm động chắc lúc đầu là vốn có phục bạch và tiêu chấn tham gia nhưng tự nhiên mình ở đầu xuất hiện làm rối loạn đội hình thánh từ thiên hoàn thánh địa dù sao cũng không thể loại bỏ tiêu chấn để thế lâm phàm vào được Mà dù tiêu chấn sư huỳnh ngoài miệng thì nói không sao nhưng nhất định là trong lòng rất không phục tự nhiên sẽ có chút định kiến với hắn hắn có thể hiểu được Chắc chắn nhóm sư phụ cũng hiểu điều đó Cho nên Phụ Bạch Sư Huynh mới chủ động nhường xuất lại cho hắn Cũng là để giải quyết mâu thuẫn này Thế thì có phải quá bất công với phục Bạch Sư Huynh không? Suy cho cùng thì Sư Huynh cũng cần gia tăng thực lực mà Lâm phàm tỏ ra rất bất mãn với chuyện này Hắn đâu ngờ Sư Huynh thấy mất lại tốt bụng như thế Thật khiến cho hắn có phần không biết làm sao Dĩ nhiên, nếu có thể hắn cũng không cần tham gia Những thứ này không cần ngươi phải quan tâm Phục Bạch tự có quyết định của mình Người chỉ cần nhớ kỹ Thiên kiều vực không thể so với những nơi mà người từng huấn luyện qua Chỗ này tồn tại từ xưa đến nay Nghe đồn là thiền tôn đã đặc biệt mở ra khu vực này Tạo hình thế giới nhỏ tách biệt một phương Trong đó bảo bối vô số Cơ duyên cũng nhiều hơn Những thứ nguy hiểm nhất người cần phải đối mặt Chính đệ tử của bộ tứ thế lực Đồng Phi Hồng cũng từng tham gia chuyến đi rèn luyện thiên kiều vực Đúng là rất nguy hiểm. Ở đây đối mặt với, không chỉ đối mặt với những nguy hiểm sẵn có trong thiên kiêu vực, mà còn phải đề phòng rất nhiều hạng người đánh lến âm hiểm. Ở đâu cũng có thể nhận được bảo bối không quan trọng. Quan trọng là, có thể mang được bảo bối ra ngoài hay không? Trong thiên kiêu vực, Đường Phi Hồng không có cách nào hỗ trợ được lâm phàm. Nơi đó là có cấm chế không cho cao thủ trên thiên nhân cảnh tiến vào. Cũng không phải bà ta không muốn đi vào, mà là tù vì chưa đủ. Khẩm cách nào phá vỡ được cấm chế của Thiên Kiêu vực? Đệ tử biết rồi." Vẻ mặt Lâm Phàm lạnh nhạt, những lời mà sư phụ nói nghe thì rất nguy hiểm, nhưng hắn sớm đã quá nhơn rồi. Dựa theo ý của sư phụ, không phải chỉ cần bản thân có đủ năng lực là có thể tung hành ngang dọc làm một trận gia trò trong Thiên Kiêu vực sao? Hắn thích một chuyến đi rèn luyện tự do tự tại như thế. Tiểu lão đầu đứng bên cạnh vô cùng hâm mộ, hiện tại lão đang bị mắc kẹt trong giai đoạn này. Chưa bước vào được thiên nhân cảnh Cho nên thật ra lão cũng có thể tham gia nhưng lão biết điều này là không thể Những món đồ tốt đều đã bị cường giả trong chừng Với mưu kệ tán tu như lão Muốn đi vào Trừ khi tất cả mọi người đều bị mù Thì lão mà có thể lén lút chạy vào Ban đêm Lâm phàm đem gà nướng và rượu Đến tìm Phục Bạch Phục Sư Huynh Ta tới tìm Huynh đây Phục Bạch nhìn thấy Lâm Sư Đệ đến, nhiệt tình hoan nghênh. Tùy tù vị của Lâm Sư Đệ mạnh hơn hắn ta, đã giành được rất nhiều tính tầm trong thiên Hoàn thánh địa, nhưng hắn ta không hề ghen tị. Ngược lại còn có mối quan hệ khá tốt với Lâm Phàm. Trong nhà, Phục Bạch không ngờ Lâm Sư Đệ có mang theo gà nướng và rượu đến. Sư huynh, Huỳnh nhường xuất của mình cho ta, còn bản thân thì sao đấy? Lâm Phạm chưa từng đi thiên kiêu vực, nhưng hắn hiểu được chỗ đó tuyệt đối không phải là nơi tầm thường, hẳn là có thể giúp cho bản thân thay đổi rất nhiều. Nếu Phục Bạch Sư Huynh tự nói giúp cho mình một tiếng, nhất định cậu có thể thu được hiệu quả hơn. Phục Bạch ngây người, sau đó cười đáp. Sư đệ, không sao đâu. Đệ chưa từng đi thiên kiêu vực. Nơi đó đệ có thể có được thứ tốt. Thứ tốt. Thật là Sư Huynh ta đấy hiển nhiên sẽ nghĩ cho Sư đệ. Sư Huynh, Huynh không cần sao? Chuyện này thì... thiên kiều vực quả thật là khối bảo địa Nhưng sư đệ gia nhập vào thánh địa để tận bây giờ Thế mới lại chưa từng đi thiên kiều vực Nếu bỏ lỡ Đệ sẽ phải đợi tới mấy năm Tuy nơi này quan trọng Nhưng tuyệt đối không quan trọng bằng tình nghĩa sự huynh sư đệ của chúng ta Phục bạch nói đầy chân thành Biểu hiện vô cùng tử tế Thật khiến Lâm Phạm cảm động Lâm Phạm cảm kết khôn ngùi Hắn nơi trong thánh địa tiếp xúc không nhiều người lắm, nếu nói về mối quan hệ cũng chỉ có hai người là Trần Uyên và Phục Bạch Sư Huynh là thân với hắn. Tuy Trần Uyên hay xảy ra mâu thuẫn với Lâm Phàm, nhưng nam nhân đang trong mối quan hệ gắn bó, thông thường cũng phải có chút mâu thuẫn, nhờ đó mà tình anh em mới có thể bền lâu được. Về phần Phục Bạch Sư Huynh, từ khi Lâm Phàm quen biết hắn ta, thái độ của Phục Bạch luôn vô cùng hòa nhã. Phục bạch nhìn dáng vẻ của lâm sư đệ, biết là sư đệ đang cảm động, hắn ta thật sự không muốn đi thiên Kiêu vực, nơi đó quá vất vả, không giây phút nào là được nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải luôn chú ý đám hèn hạ đánh lén từ tứ phía, thật mệt chết đi được. Hắn ta đã từng đi thiên Kiêu vực rất nhiều lần, không phải là ẩu đả thì cũng là chửi bới nhau trên đường, mệt muốn xỉu, lại còn không gặp được thời cơ nào hay ho. Ngẫm lại cẩn thận, cứ để lâm sư đệ đi cho khỏe. làm vậy không chỉ có thể xây dựng tấm gương sư huynh mà hắn ta còn có thể lấy được thiện cảm từ lâm sư đệ chuyện này tốt biết bao lâm phàm vỗ lên bảo vai phục bạch sư huynh ân tình lần này sư đệ xin ghi tạc trong lòng sau này có việc gì cần sư huynh cứ nói sư đệ nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ phục bạch cười lớn không sao đâu không cần phải ghi nhớ trong lòng vừa hay sư đệ tới đây ta cũng muốn nói cho sư đệ vài tình huống ơ thiên kiêu vực Phòng khi đệ lần đầu đi vào, không nắm rõ tình hình sẽ chịu thiệt thòi mất Đà tạ sư huynh Lâm Phạm nâng chén chuẩn bị nhậu một chầu lớn với phục Bạch sư huynh Hắn thuộc kiểu người ai đối xử với mình tốt, hắn sẽ lập tức đối xử tốt lại với người đó phục Bạch sư huynh đối tốt với hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ khắc ghi trong lòng phục Bạch nói với Lâm Phạm rất nhiều Lâm Phạm cảm thấy tất cả những lời này đều là kinh nghiệm xương máu Ở thiên kiều vực có những nơi rất nguy hiểm Gặp phải thứ gì dáng vẻ càng lớn thì càng an toàn Trái lại thứ nào càng nhỏ thì lại càng nguy hiểm Cần phải tránh xa ngay lập tức Đối với cách nhận biết nguy hiểm mà sư huynh chỉ cho này Lâm phàm thoáng hoài nghi Nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Hết tập 91 Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc chuyện tiếp theo